các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 211. Lục Chính Đình cũng vui mừng thay cô, nói: "È chúc mừng em." Lâm Nguyễn bật cười, cảm thấy thật thú vị. Dù hai người họ cùng nhau làm việc, nhưng cô lại không thể chỉ nhận lời chúc mừng từ anh. Cô khen anh từ tận đáy lòng, "Hệ anh thật sự rất tài giỏi. Anh có một thiên phú tuyệt vời, nếu ở hiện đại, chắc chắn sẽ là một thiên tài hóa học." Cô viết những lời này lên giấy cho anh xem. Lục Chính Đình cúi xuống nhìn, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên môi cô. Vì anh không thể nghe thấy, khi anh nhìn cô với vẻ chuyên chú, ánh mắt anh vừa thâm thúy lại vừa dịu dàng. Điều này khiến Lâm Nguyễn cảm nhận được, trong ánh mắt anh có điều gì đó mà cô chưa thể hiểu hết, nhưng khi nhìn sâu vào, đó không phải là sự lạnh lùng mà là một cảm giác ấm áp như ánh sáng mặt trời, bao trùm và dịu dàng. Lâm Nguyễn mỉm cười vui vẻ. Hãy đi thôi, về nhà ngủ." Lục Chính Đình hiểu lời cô nói, hai má anh từ từ đỏ lên. May mắn là trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, cô không thể nhìn thấy. Mấy ngày nay, Lâm Nguyễn đã mạnh mẽ chuyển chăn đệm của anh lên giường của cô, buổi tối mỗi người nằm một bên, còn đứa nhỏ ở giữa. Mặc dù anh không thể nghe thấy lời cô nói, nhưng mỗi khi vô tình chạm phải tay cô, cô không hất tay anh ra mà đôi khi còn nhẹ nhàng vỗ về anh. Cô có vẻ mạnh mẽ và bá đạo. Nhưng những cử chỉ dịu dàng ấy như thể đang an ủi anh, và mỗi lần như vậy, trái tim anh lại đập nhanh, với một cảm giác mãnh liệt muốn ôm chặt lấy cô. Lúc này, Lục Chính Đình cảm nhận rõ ràng cô là một người phụ nữ kiên định, tự tin nhưng cũng đầy thiện lương. Cô không vì Lục Chính Kỳ quay lại mà ly hôn với anh, cũng không cố ý làm khó hay dây dưa với Lục Chính Kỳ. Mọi thứ vẫn như thường. Điều này khiến anh vừa mừng lại vừa lo lắng. Thêm vào đó là bà Lục và Lục Tâm Liên đều nói rằng Lâm Nguyễn đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Lục Chính Đình không quá hiểu Lâm Nguyễn của quá khứ, nhưng sự thay đổi này lại khiến anh cảm thấy không rõ vì sao mà lại vui mừng. Hai người cùng nhau về nhà, ai nấy tự rửa mặt, sau đó lên giường. Lâm Nguyễn viết cho anh một tờ giấy. Lục Chính Đình nhìn tờ giấy một lúc, trên đó viết, Ơ cha em hẳn đã về nhà, vài ngày nữa em sẽ về thăm cha. Em đã nghĩ ra một phương thuốc trị phong thấp, tiện thể cũng có thể giúp cha phổ biến một chút và để nhà mẹ đẻ thay đổi một số phúc lợi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net